Rồi các bạn nghe cái tiểu thuyết bản sắc thứ nữ sang giả biên tranh người đọc Chu Nanha. Video có trên trang web thế giới audio.org. Chương 8. Không ba giờ nói yêu anh nhiều lắm. Diêu Tiêu sắp xếp lại tài liệu xong, nhìn đồng hồ thì đã đến thời gian hẹn, bước tới góc cửa phòng phùng nghị. Trầm Sơn Bắc Phương Liệu đã đến giờ tới phòng họp chưa ạ? Tên sáng bức lý đã tới rồi, vạ xương cũng đã tới dưới kia rồi. Phương Nghị gật đầu, cầm tập tài lựa chân bàn lên và đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, người của hai bên đều đã đến đủ và trào nhau bằng những câu khách sáo, rồi sau đó bắt đầu vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên bàn người chuyện hoạt tác về phía vạn xương, hai bên đều kiên quyết vào cái lợi ích của mình và không chịu nhượng bộ. Đại diện cho phía Phạm Sương đến thảo luận là ba người đàn ông, chừng hơn 30. Đại diện cho phía Phạm Sương đến thảo luận là ba người đàn ông, chừng hơn 30. Tuy tuổi tác không nhiều nhưng tương đối xa xa, lời lẽ rất chắc chắn chắc chẽ, thái độ không cao ngạo cũng không tự ti, vừa mới bắt đầu đã bên ngay là khó thành công. Ngày đến năm mùa sau, vô đàm phán hầu như không có tính triển gì, Nhưng cả hai bên đều tỏ ra không bội vàng. Hai cũng hiểu rằng đây chẳng qua chỉ là lần đàm phán đầu tiên, cái chính là thăm dò xem đối phương thế nào. Thời gian sắp hết, bắt đầu vào cuộc đàm phán tạm thời dừng lại, hai bên đứng dậy, đều lập tức che đậy sự tấy gắt căng thẳng của người song trên bàn đàm phán và cùng khen ngợi lẫn nhau. Cùng nghĩ bắt tay một người, khen. Tổng Giám Đốc Tống quả là người rất biết ân nói, Có đâu có. Ông dám mất Tống bắt tay Phương Nghị nhưng mắt lại nhìn phía Tiêu Tiêu. Chọn lý Tiêu mới là người dù là phụ nữ cũng không chỉ thư kém nàn ông. Tống mộ xin bái phục. Tiêu Tiêu cũng cười. Còn giám đốc Tống quá lời rồi. Dù tôi có giỏi giang lên mấy cũng không thể nào sánh bằng với anh. Sau khi cùng Phương Nghị tiễn khách của phía vạn xương vàng Vừa vào đến phòng, từ Tiêu lại nhận được điện thoại của một người đàn ông. từ Tiêu, tối nay cùng ăn tôm được không? Tư tiêu Tiêu cười một cách điệu đà. Đây là lần mời của tổng giống nước Tống, của vạn Xương hay là A Tống mà tôi từng biết đây? Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngẫm nghĩ một lát rồi đáp là A Tống. Giọng của Tiêu Tiêu thoảng như làn gió. Chẳng nhẽ A Tống không biết sao, Tiêu Tiêu không thích những người đàn ông đã chia tay rồi, mà vẫn cứ bán theo mãi. A Tống im lặng mối lát sau đó hãy hỏi. Chẳng nhẽ chỉ là một bữa cơm như giữa những người bạn mà cũng không được sao. Tiêu Tiêu, anh chỉ muốn làm một người bạn thôi. Nói xong lại khẽ cười. Anh giống với người đàn ông, cứ bán giết lại trong quan hệ nam nữ giống. Từ từ nó nghĩ rồi đáp. "Thôi được, tối nay cũng ăn vậy. Đừng có nói với em bằng cái giọng đáng thương nó nữa. Cũng như là em ở dưới anh không bằng." A Tùng nói như đùa một thật. "Chẳng nghe lại không phải như vậy. Thế chẳng nghe lại đúng là như vậy. Thôi, không tranh cãi nữa. Tối nay anh sẽ đến đón em." "Vâng, được." Buổi tối A Tống đánh xe đến đón Tiêu Tiêu, cô ngồi dựa vào ghế xe vẻ rất văn khoái và thuốt lên. Đúng là mỗi chiếc xe này dễ chịu thật hơn hẳn chiếc xe cũ nát của em. A Tống quay lại nhìn Tiêu Tiêu. Anh đã tặng em xe, nhưng chính em không chịu nhận bây giờ thì hối hận rồi chứ. Tiêu Tiêu phì cười. Lúc ấy em chỉ kiếm được một tí tiền làm gì nuôi nổi xe chỉ bằng anh hay tặng em nhân dân tệ có thiết thực hơn không nào hơn nữa em chỉ là một con bé sinh viên mới ra trường lại đi làm bằng chiếc xe sang trọng ở mức ấy có khác gì dán lên mặt mình tầm nhãn được bố bao anh cũng nhìn tiêu tiêu bằng ánh mắt rất phức tạp hòa một cách không can chịu vì sao lại không muốn để anh bao lúc ấy chẳng phải hai chúng ta đều rất vui hay sao Từ tiêu cười tự nhạo bán Có lẽ là còn quá trẻ Lòng tự trọng mạnh hơn tất cả Ha ha Hà Tống ngược lại không hề cười Mà lặng lẽ lái xe Rồi sau đó đôi một hỏi Thì còn bây giờ thì sao Bây giờ ư Từ tiêu nhớ mắt nhìn anh ta Em thật sự nuôi mình rất tốt Chẳng cần gì phải để cho người khác nuôi Hà Tống này Sao anh lại trở nên như đàn bà vậy? Em chỉ khen cái xe của anh thôi, đi mà lấy ở đâu ra làm chuyện thế? Chẳng nhẽ đàn ông nhiều tuổi cũng trở nên nhiều lời như thế sao? Anh mắt A Tùng rất nghiêm túc. Năm nay anh 34, không phải già lắm. Không già không già, đàn ông 40 mới là tuổi nở hoa. Anh cũng chỉ trời non vừa nhú thôi. A Tống cười và lắc đầu, không nói gì nữa. Một lát sau, Tiêu Tiêu hỏi: "Anh tới bạn xương từ bao giờ vậy?" "Anh có một ít cổ phần ở bạn xương để người khác làm không bằng mình làm lấy, vì thế anh đã tới đó." A Tống lại hỏi: "Ăn gì đây? Ăn đi đi." Tiêu Tiêu đáp không hề suy nghĩ: "Ăn gì?" A Tống ngần nhiên hỏi: Tiều Tiều hơi ngớ người ra, rồi lập tức cười. không vậy, đi chiếc xe này mà lại ăn mì cũng không tiện lắm. Chọn một chỗ nào đó cũng được. Lúc mới bắt đầu cùng với tưởng Tư Thừa, Tiều tiêu vẫn chưa biết về hoàn cảnh gia đình anh, nên thường cân nhắc đến khả năng kinh tế của anh. Hơn nữa, tưởng Tư Thừa là người miền Bắc, thường ăn các loại mì. Từ thế buổi tối, hai người thường tới ăn mì ở các quán mì bên đường. Tiều Tiều sợ béo, Buổi tối hầu như không ăn gì, chỉ qua lo mấy miếng rồi bát đũa, ngồi nhìn tưởng tự thừa ăn một cách ngon lành. Thì ra, có một số chuyện đã trở thành thói quen một cách rất tự nhiên từ bao giờ không biết. Tiêu tiêu thẫn thò nhìn ra ngoài cửa xe, tay vạch lên kính xe những hình thù, giống như sự thức tạp, dối ghen trong lòng cô lúc này. Học nhiên cô cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi buồn khó nói lên lời Có vẻ không nhìn thấy anh ấy, không nhớ anh. Nhưng còn thói quen thì sao? Một khi đã thành thói quen thì phải cần bao nhiêu thời gian mới sửa được đây. A Tống đã ý thấy về mặt ấy của Tiêu Tiêu, nhìn cô với vẻ suy nghĩ nhưng không nói gì mà dừng lại bên một con phố. Bữa ăn đã diễn ra rất vui vẻ. Tiêu Tiêu và A Tống đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, biết rất rõ những gì nên nói và những gì không nên. Chuyện gì thì có thể mang ra bàn để đưa đẩy Chuyện gì thì tuyệt đối không nên nhắc đến Ăn cơm xong A Tống lại đưa Tiêu Tiêu về Khi xe về đến sân khu chung cư của Tiêu Tiêu Cô vẫn không có ý định xuống xe A Tống nhìn cô trầm ngâm trong giây lát Rồi khẽ nói Tiêu Tiêu Thế này thật không giống với phong cách của em Sao cơ Tiêu tiêu ngỏng đầu lên và cười với A Tống bằng một nụ cười mê hồn. Sau đó quay lại tiếp tục nhìn chàng trai ngoài cửa xe. Chàng trai ấy hình như cũng đã nhìn thấy tư tiêu, tiêu nhưng anh vẫn cứ đứng như là đằng xa chăm chú nhìn cô. Ánh mắt ấy của chàng trai xuyên qua lớp cửa kính cửa dày. Ánh mắt ấy của chàng trai xuyên qua lớp cửa kính dày dừng lại trên mặt tư tiêu dường như nó có sức nóng thiêu đốt người ta. Trông anh rất buồn thậm chí quên mất cả việc sự gìn hình ảnh. Chỉ vì yêu, một tiếng yêu khó nói hình lòi, một tiếng yêu không hề tìm ra lý do, anh đã bất chất không tự trọng, đứng chờ cô ở chân cầu thang. Từ ánh mắt không hề che giấu của chàng trai, lần đầu tiên A Tống cảm thấy mình thực sự đã già. Chỉ có người trẻ tuổi mới để lội ra ánh mắt buồn nhiệt, một ánh mắt không chút chay đậy như vậy. Tuổi trẻ là vốn quý, là thứ mà người ta có thể mang ra phung phí đến tận cùng. Bỗng nhiên A Tống cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ chàng trai kia. Tiêu Tiêu là người lấy lại tinh thần trước, cô cười rất khéo với A Tống. Cảm ơn anh đã đem về, em rất vui, hẹn gặp lại anh sau. A Tống khẽ cười, có cần anh giúp gì không? A Tống này, anh không còn ít tuổi nữa đâu. Tiêu tiêu cố ý chỉnh mắt nhìn A Tống. Trò đùa ấy rất âu trĩ, chẳng phải thế sao? Nhưng cũng rất có tác dụng, đúng thế còn gì? Tiêu tiêu nhìn anh ta, hình như cô rất muốn biết anh ta thực sự đang nghĩ gì. Đáng tiếc là lông mi của anh ta quá sợp, không thể nào mình thấy đấy. Anh cũng biết em rồi đấy, em rất ghét hàm số tăm sóc phức tạp cho dù là bắt đầu hay chia tay cũng đều nên là việc giữa một người đàn ông và một người đàn bà đó là giữa những người đều đã thực sự trưởng thành nói rồi A Tống đưa mắt lếp nhanh về phía tưởng tư thừa cười chân điếm xem ra cậu ta hoàn toàn chưa phải là người đã trưởng thành Tư Tiêu cũng nhìn tưởng tư thừa anh là người làm ăn Làm việc gì cũng phải suy xét đến lợi ích Hãy nói xem Yêu cầu của anh là gì Đừng có nói với em là anh đối với em hoàn toàn là tình bạn trong sáng Em không còn là cô bé nữa Không phải là người dễ lừa gạt Tất nhiên là không phải rồi Anh Tổng vay đầu sang nhìn tư phiêu Hình nữa Hồi em còn là một cô bé Em cũng đâu có dễ lừa gạt Tất nhiên là anh cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình Bởi vì sự kết thúc của cậu ta chính là sự bắt đầu của anh Tiêu Tiêu cười như ngả A Tống này anh cũng thích là người nha lại cỏ à A Tống linh xinh mắt từ tấm vương họ có thể nhìn thấy danh mãnh trong đôi mắt ấy Tiêu Tiêu chẳng lẽ em không biết thật sao em luôn là người chạy ở phía trước anh Tiêu Tiêu lắp đầu mở cửa xe bước xuống Nhưng đáng tiếc là em không phải là người thích quay đầu lại Ha ha Nếu biết thế thì lẽ ra anh phải chạy nghe hơn một chút trước Rồi tới trước mặt em Đứng trò mới phải Khi đi tới trước mặt tầng tư thừa Tiêu tiêu ngỏng lên nhìn anh Miệng vẫn nhỉm cười Đôi môi dịu dàng Thuốc gian lời lẽ sắc tựa lưỡi dao Cô bình thản nói Cảnh sát tưởng Chúng ta đã chia tay nhau rồi Anh làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em đã giận dỗi hết chưa? Cảnh sát tưởng tôi đâu có giận dỗi, cũng không hề tức giận. Tôi chỉ cảm thấy anh không thích hợp với tôi. Việc gì cũng phải để đưa sự việc đến mức này. Anh hỏi em đã hẳn dỗi hết chưa? Tưởng tuy tư thừa đỏ mặt, ngay lại câu hỏi, giọng khẳng đặc, trong lòng giận lên một nỗi đau cười cuối cùng cũng đã tắt trên môi tiêu tiêu. Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Tiêu tiêu! A Tống đuổi theo, tay giữ lấy lưng của tiêu tiêu. Giống như tiêu tiêu hơi do dự một chút, nhưng rồi không làm tránh mà vẫn để cho A Tống ôm mình vào lòng. Tùng khi vừa miếng chặt răng, đứng chết lặng và nhìn thẳng vào tiêu tiêu. Ánh mắt ấy như lửa thiêu, chớ định cả nỗi đau lẫn hoán hận. Khuôn mặt A Tống là một mũi quê ân cầm rồi làm như không nhìn thấy về Tiêu Thừa ôm Tiêu Tiêu đi về phía cầu thang Tiêu Tiêu, có lẽ em có lẽ em nên mời anh vào tách trà đúng không? Tưởng Tiêu Tiêu bất ngờ nắm sắt lấy cổ tay Tiêu Tiêu khiến cô không thể không quay đổi lại nhìn anh Anh hỏi cô Đấy là lý do, đúng thế không? Tiêu Tiêu cố nén đau, bình tĩnh nhìn anh À Tổng cho mày, đưa tay định gưỡng tay từng Tư Thừa ra, lệnh lùng nói. Là đàn ông thì cần phải có lòng tự trọng, đừng có làm khó dễ cho phụ nữ. Cút ra! Tổng Tư Thừa gầm lên, nhìn thẳng vòng mắt Tiêu Tiêu hỏi. Đây là lý do chính sao? Tiêu Tiêu lấy một hơi dài quyết tâm và tẩu đáp. Cũng thế, anh cũng đã sớm biết tôi là người như thế nào rồi. Anh đã quên câu đầu tiên bình luận về tôi của chính anh rồi sao? Cô bình luận đầu tiên của anh là nông cạn. Đúng thế, cô gái này sao lại nông cạn đến thế. Nhưng biết rất rõ cô có nọc độc, thế mà sao mình vẫn cứ say mê, có mơ tưởng rằng mình sẽ là con người đặc biệt tốt nhất đối với cô ấy. Còn mơ tưởng rằng mình sẽ là con người đặc biệt nhất đối với cô ấy. Thực ra, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng có những lúc tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất trong con mắt của đối phương. Từ tiêu lặng lẽ nhìn từ tiêu một hồi, rồi bỗng nhiên anh cất tiếng cười. nụ cười ấy rất dịu dàng và chui chát. Tôi là người rất dễ đùa cọt, đúng thế không? Từ tiêu không dám nói gì. tư thừa từ, từ từ buông tay ra, khẽ nói. Cảm ơn cô đã dạy cho tôi một bài học hay. Trên ban công nhỏ, ngọn gió đêm không ngừng thổi qua, khiến người ta thấy lạnh người. Những làn gió dịu dàng, vờn mái tóc của Tiêu Tiêu như đứa trẻ tinh nghịch. Anh tổ muốn cầm một lon bia đẩy cửa bước ra, cười nói. Sao, vẫn thấy thương xót à? Tiêu Tiêu không nát, tiếp tục cúi người xuống ban công, nhìn vào những ngọn đèn trong màn đêm và nghĩ. Phải chăng phía sau của mỗi cục đèn ấy đều có một câu chuyện vui buồn? A Tống khẽ dựa vào lan can nhìn Têu Tiêu. Cảm thấy lan can hơi rung rung, Têu Tiêu quay lại nhìn, "Anh mới cô dừng lại ở bia chúng ta anh ta." A Tống vụt đưa lon bia lên, cái nắp thoáng hiện vẻ đắc chí. "Em không phải trả cho anh, anh đừng phải tự mình tìm bia." Thành Têu Tiêu không nói gì, anh ta lại hỏi, "Em đang nghĩ gì thế?" Đã đến lúc anh về được rồi đấy. A Tổng ngây người ngưng một phút cười rất thoải mái. Thú Kiêu, em lại dụng anh xong rồi thì muốn ném đi phải không? Thú Kiêu không cười, cô nhìn A Tổng nói. Là anh mới chưa trò này biết chứ, mà hình như anh còn chưa được sự đồng ý của em. Anh phải cảm ơn em thì đúng hơn, vì em đã không bạch tội anh ra ngay tại chỗ. A người, rồi sau đó họ sơ ngón tết cái ra nói với Tiêu Tiêu. À, xứng danh đàn bà thật sự. Được rồi, anh sẽ đi. Tiêu Tiêu cũng cười, nhìn A Tống gặn mắt long lanh. Cứ lỗi thì em không thể tiện anh xa hơn. A Tống mở cửa bước ra, khi xuống đến cầu thang, anh ta sẽ phát hiện từng tư vừa vẫn đứng nguyên tại chỗ đó. Lúc ấy anh ta mới hiểu ra rằng lúc này Tiêu Tiêu cứ chăm chú nhìn gì thẳng anh ta như một nhục tuổi đau khổ anh khẽ lóc đầu Khi đi ngang qua tường tuy thừa A Tống đưa mắt nhìn chàng trai kiên cường ấy thì thấy hai tay chàng trai ấy cho vào túi quần đầu cúi xuống trông chẳng khác gì một ông sư nập thiền không hiểu anh ta đang nghĩ gì mà bất chấp tất cả những người xung quanh như vậy Mãi từ khi A Tống dừng lại trước mặt tưởng tươi thừa, anh mới ngỏng đầu lên, ánh mắt nghi ngại, nhưng phần nhiều là sự ngạc nhiên và vui mừng. A Tống nhìn cười đau khổ, nghĩ đúng một anh chàng ngốc, chẳng hề biết dấu giếm tâm sự của mình chút nào. Chẳng cần suy đoán thì cũng biết, cậu ta ngạc nhiên và vui mừng là tìm đến mình đã ra khỏi nhà tiêu tiêu. Không hiểu cậu ta đã lớn lên như thế nào, rõ ràng cậu ta chưa bị người khác bán rẻ bao giờ. A Tống đưa tay chỉ lên gác rồi lại chỉ vào chiếc xe của mình. Có hai sự lựa chọn hoặc là lên gác hoặc là đi cùng tôi. Tổng tư vừa ngây ngẩn với A Tống không hiểu anh ta muốn nói gì. A Tống thỏa dài. Nên đi theo tôi gì hơn như thế có vẻ đàn ông hơn. Trái tim của tiêu tiêu còn rắn hơn cả đá. Cho dù cậu có đứng đây suốt đêm cô ấy cũng sẽ không cảm động đâu. Chỉ bằng cùng tôi đi tìm một chỗ nào đó uống vài chén Khi kéo từng tư thừa lên xe rồi A Tống chặt nghĩ Cô biết mình trở nên tốt bụng từ bao giờ Cậu ta chịu khổ, chịu buồn Thì có liên quan gì đến mình Chả trách mà có ta đã làm cho yêu nữ tiêu tiêu cảm động Đến một thằng đàn ông lõi đời như mình Mà còn thấy mềm lòng nữa là Nghĩ vậy A Tống đưa mắt nhìn tưởng tư thừa Người dần chắc khỏe mạnh đôi mắt thương nghị Trông rất hẳn ông. Trong lòng anh lúc này, ngoài sự đồng cảm với chàng trai này, chẳng còn dưới pháp nữa. A Tống bắt giác, chuyên một hơi thỏa nhẹ nhõm. Khi chiếc xe vừa ra khỏi khu chung cư, thì A Tống nhận được điện thoại của tiêu tiêu. Anh có ý gì vậy? A Tống lướt nhìn tổng cư vừa, rồi đến xe dính sát lè đường, bị ống nó của chiếc điện thoại nói với anh. Anh Tôi phải nhận một cô điện thoại. Cảm mặt của tình tư thừa không chút biểu hiện khẽ gật đầu. A Tổng mở cửa xe bước xuống, rồi đi ra xa, xa, sau đó mới hạ giọng cười với tiêu tiêu. Em nói thử xem. Đừng có làm những chuyện vô bị ấy nữa. Hai người đàn ông cùng bị một người đàn bà từ chối. Họ cùng bên nhau như liều có thể làm được chuyện gì. A Tống cười. Chẳng qua gì muốn uống một chút thôi. Tiều Tiều ngừng trong giây lát, rồi bỗng hát giọng nói. Cảm ơn anh, A Tống. A Tống cũng cười, quay đầu nhìn tưởng thư thừa trong xe. Được rồi, không trở thành người tình của nhau, thì ít nhất cũng phải là bạn của nhau. Chắc em sẽ không tuyệt tình với anh đi chứ. Anh đã già rồi, không chịu được ngón đó của em đâu. Anh nên để cho anh ấy uống nhiều đấy. Nếu không yên tâm thì em hãy tới đây đi. Tiêu tiêu mỉm cười rồi tắt máy. A Tống lên xe, lại nhìn sang từng tư thừa. Trong lòng bộ miên thấy rất tất bình. Mình nhóc mong này, hình thức thì không bằng mình, vòng độ cũng không bằng, khí chất cũng kém nguyên hẳn. Chẳng hiểu cậu ta có điểm xính hơn mình nữa. Tuấn Tư Thừa bình thẳng nhìn anh rồi bỗng nhiên hỏi Cô ấy đã nói gì thế? A Tống ngây người Anh chàng này xem ra không gốc như mình tưởng Khe miếng anh bỗng nhất một nụ cười hỏi lại Cậu nghĩ xem cô ấy sẽ nói gì nào? Tuấn Tư Thừa không nói gì Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe A Tống lại nhìn cái danh mãnh hòa Cậu có biết quan hệ của tôi và cô ấy như thế nào không? Và vì sao cậu lại nhận lòi cùng đi uống rượu với tôi?